các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồn khác được chuyển vào bên trong, biến nó thành dạng súng đặc biệt. Thứ quái dị giữ danh giới người và ma. Câu chuyện kỳ lạ này xảy ra với một vị giám đốc tài chính trẻ tuổi giọng có trong thành phố, ông đã gặp giấy báo chí để trình bày lại tất cả sự việc. Vốn dĩ là người trọng chữ tín nên những lời giám đốc nói ra đều rất đáng tin. Vì vậy, câu chuyện này khiến nhiều người cảm thấy hoang mang vô cùng. Vì giám đốc này tên là Kiều Nhất, năm nay mới 34 tuổi. Mặc dù còn trẻ như thế, nhưng anh đã ngồi lên vị trí giám đốc danh giá. Điều này có được nhờ tài năng cũng như nỗ lực không ngừng của anh suốt nhiều năm. Tuy nhiên, khi đạt được nhiều thành công mỹ mãn mà mọi người luôn mong muốn, anh kiểu lại cảm thấy áp lực vô cùng. Anh đã bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài danh vọng, không thể nào rút chân ra được. Mỗi ngày làm việc của anh đều tấp nập những dự án lớn nhỏ. Hôm đó, anh giao lại những dự án nhỏ cho cấp dưới. Anh muốn thui xếp công việc để có một ngày được nghỉ ngơi khoe khoang. Sau khi tạm thời chuyển giao công việc cho người khác, anh Kiều thở dài nhẹ nhõm, anh nghiêng đầu trên ghế thầm nghĩ rằng, đời đâu phải là những gì anh hằng mơ ước, cuộc sống của anh hiện tại giàu sang đầy đủ, nhưng đến không khí thở thôi cũng ngột ngạt khó chịu. Anh cần một sự giải thoát thật sự khỏi những biến tắc ấy. Việc giàu có nhanh chóng cũng làm các mối quan hệ bạn bè của anh bị sao lãng, anh chỉ nói chuyện với người khác bằng tiền mà thôi. Tuy nhiên, anh Kiều vẫn còn có một người bạn thân hay cùng anh tâm sự. Tối ngày hôm đó, anh quyết định đến quán rượu cùng người bạn uống một bữa giải sầu. Anh tâm sự với người bạn rằng, dạo này công việc quá nhiều, anh phải ở công ty cả ngày, chẳng mấy khi ra được hít thở gió trời. Cha mẹ thì hối chuyện lập gia đình, nhưng thời gian tán gái anh còn chưa có, nên không thể làm cha mẹ yên lòng được. Người bạn thân nói với anh Kiều rằng, Cậu ta nên đi chơi mật chuyến Để giải tỏa tâm trạng Chứ không thì sẽ stress đến chết mất Sáng tiện cậu bàn có nói Về chuyến đi chơi cùng hội bàn thân ngày xưa Anh Kiều cũng ở trong hội bàn đó Nhưng vì công việc Nên dần dạ anh đã tự tạo khoảng cách với họ Anh Kiều lúc này đã say Mặt anh đỏ ẩn Anh buồn bá nói rằng Hội bàn đã không chơi với mình từ lâu Nên giờ làm sao có thể quay lại như trước kia được Nghe thế Người bạn thân liền bắt bỏ, anh bảo hồi mạng chứ bao giờ sang lãnh anh kiểu, thậm chí chuyến đi chơi lần này, mọi người có gửi tin nhắn đến mọi anh, nhưng chắc do anh bận việc nên không xem. Người bạn thân vừa nói vừa lấy ra một tấm vé, anh nói rằng, bạn họ đã mua vé hết rồi. Tuy nhiên lần này anh bất đắc xuất, con chó con nhà hàng xóm mới hắt xì nên anh phải ở nhà chăm sóc nó. Anh ngỏ ý muốn để lại vé cho anh Kiều tham gia thay mình. Vì giám đốc trẻ cầm tấm vé lên xem, đọc sơ qua nội dung thì anh biết là họ dự định đi tham quan cắm trại tại khu du lịch sinh thái Khoang Sơ ở vùng núi phía Bắc. Đang lúc chán nản sự đời, nên anh Kiều cũng muốn đi tận xa một chuyến. Anh nhận lời và cảm ơn người bạn rất nhiều. Sáng hôm sau, anh Kiều cùng nhóm bạn xuất phát từ 4 giờ sáng và họ có mặt tại núi vào lúc 7 giờ. Ngọn núi này tuyệt đẹp về đẹp hoang sơ kỳ vĩ, vùng này địa hình hiểm trở nên giao thông khó khăn. Người dân sống rải rác rít trên núi, còn trên núi thì hoàn toàn không có bóng người sinh sống. Thỉnh thoảng có vài đoàn xu lịch thăm quan, nhưng họ cũng ít khi gặp nhau vì chỗ này quá rộng. Gặp lại những người bạn cũ, anh kiểu rất vui. Anh háo hức dẫn đầu nhóm leo núi, khẩn trương tiến sâu vào trong. Sau một hồi lâu mệt mài tỉ hồ, cuối cùng họ cũng lên đến Anh ạ, họ cũng leo lên được đỉnh núi nơi mà cả nhóm quyết định cấm trại tại chốn địa ngục qua đêm. Lúc bấy giờ, anh Kiều đứng trước vực nhìn xuống, cảnh vật thiên nhiên thật hùng vĩ mà núi này cao chạm đến mây, anh cứ như lạc vào tiên cảnh. Thính mây chẳng quá xề núi, thấy cánh chim bay dưới chân mình, thấy bản thân bồng bềnh giữa trời, giống hệt như cảm giác ngày xưa anh đốt lá đu đủ. Tâm trạng vị giám đốc lúc này thoải mái hơn bao giờ hết, mọi mịch nhọc trong người tan biến, anh không còn thấy đau đầu thêm lần nào nữa. Anh kiều rất mãn nguyện với chuyến đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net